Trời, cuộc sống là cả một sự hỗn tạp. Sao mình lại ngu đần để lấy socks trong số bao nhiêu kẻ khác để rồi kể như cuộc đời chấm dứt ngay từ năm 16 tuổi. Những phút mơ màng trong chán trường và giận tức của Scarlet, bỗng bị cắt ngang khi đám đông bị đẩy lùi sát vào tường và các bà cẩn thận khép váy vào để vừa đánh chỗ vừa giữ cho khỏi hở hàng. Scarlet nhón gót lên để nhìn trong khi viên đại úy chỉ huy đội dân quân kèo lên bục gỗ dành cho ban nhạc, khẩu lệnh vang lên và phân nửa đại đội của ông ta xếp thành hàng. Họ thao diễn nhịp nhàng và ngắn gọn, một số động tác quân sự chỉ trong vài phút, nhưng mồ hôi cũng đã tươm đầy trán. Lập tức, tiếng dỗ tay và hoan hô nổi lên vang dội. Stephanie cũng vỗ tay lấy lệ, trong khi các binh sĩ vừa thao diễn xong kéo nhau đi về phía quầy giải khác, gồm có nước chanh và rượu rum pha với đường, sữa. Nàng quay sang Melanie với ý nghĩ là nên bắt đầu giả dối bằng cách tỏ ra mình cũng thành tâm cùng chính nghĩa. "Trông họ đẹp quá phải không chị?" Melanie đang loay hoay xếp lại các vật dụng bằng len đang trên quầy. Phần lớn trong số đó còn đẹp mấy lần hơn nếu họ chịu mặc quân phục xám và đang ở chiến trường Virginia. Melanie đáp lại, không cần dè dạt hạ thấp dọng. Nhiều người trong số các bà mẹ đang hãnh diện là mẹ của các đội viên dân quân đứng gần đó, đã nghe rõ lời chỉ trích vừa rồi. Mặt bà Guinan đỏ rần lên rồi trắng lợt ra vì đứa con trai 25 tuổi của bà, tên William là binh sĩ của đại đội đó. Scarlett không khỏi kinh hoàng vì những lời đó nói ra từ miệng của Melanie. kia Mellie! Em biết, đó là sự thật mà, Scarlett. Chị không nói tới các cậu bé và những người lớn tuổi, nhưng phần lớn những người ở trong hàng ngũ dân quân đó hãy còn thừa sức cầm súng chiến đấu, và đó chính là phần sự của họ ngay trong giờ phút này. Nhưng... Uh, nhưng... Scarlett chưa hề nghĩ tới chuyện đó bao giờ nên ấp uống tiếp. Nhưng vẫn phải có một số người nào đó ở lại để để bảo vệ xứ sở khi bị xâm lăng chứ. Đó là lý do mà William Gunan đã diễn ra để nói với nàng về việc y còn ở lại Atlanta. Melanie lạnh lùng nhìn về phía một toán dân quân. Chẳng ai xâm lớn mình, cũng không ai sắp sửa. Và đường lối hữu hiệu nhất để chống xâm lăng là dát xuống tới Virginia và đánh đuổi quân dân kỳ ngay tại đó còn về chuyện bảo là giữ dân quân lại đây để tránh một cuộc nổi dậy của người da đen thì quá là một chuyện ngu si nhất tại sao người của chúng ta phải nổi dậy đó chỉ là một lối tự biện hộ của những kẻ hèn chỉ đoan chắc là chúng ta sẽ thắng quân dân kỳ trong vòng một tháng nếu tất cả các đội dân quân của tất cả các tiểu bang miền Nam đều cùng lên đường tới Virginia Chỉ có vậy thôi. Kìa, Mellie! Scarlett kêu lên và nhìn sửng Melanie, đôi mắt huyền của Melanie, ngời lửa giận. Chồng chị không sợ ra trận và chồng em cũng vậy, và chị ao ước họ sẽ tử trận còn hơn là ở lại đây. Ồ, oh, em ơi, chị xin lỗi, chị vô tâm và tàn nhẫn quá. Cô chạm nhẹ vào tay Scarlett với vẻ gian lơn, Và Scarlett mở to mắt nhìn nàng, nhưng không phải Scarlett đã nghĩ tới cái chết của Sharks. Nàng chỉ nhớ có Ashley, nếu chàng cũng chết. Nàng quay nhanh lại và mỉm cười một cách vô hồn với bác sĩ Mitch, đang đi về phía quầy hàng. Được lắm cháu, các cháu chịu tới đây là tốt lắm. Tôi biết các cháu đã phải hy sinh nhiều khi nhận lời đó, nhưng chúng ta có bổn phận hy sinh tất cả gì đại nghĩa. Tôi sắp tiết lộ với các cháu một vụ bí mật đây. Tôi đã có cách kiếm thêm tiền cho bệnh viện một cách bất ngờ, nhưng tôi ngại các bà sẽ hoảng lên. Chuyện gì vậy bác? Nói cho tụi cháu nghe đi. Nghĩ kỹ lại tôi... Ừm, nhưng mà tôi muốn để các cháu thử đoán, nhưng các cháu phải ủng hộ tôi. Nếu giáo hội có ý định đuổi tôi ra khỏi thành phố, dù sau đây cũng làm việc gì bệnh viện, Các cháu sẽ thấy chưa bao giờ ai làm được như tôi cả. Ông đường bệ đi về phía các bà giám hộ, đang tụ tập trong một góc phòng và giữa lúc hai chị em đang nhìn nhau định bàn tán về chuyện bí mật đó thì hai ông già bước lại quầy, lớn tiếng hỏi mua một mớ đăng tên. Dù sao thì cũng có mấy ông già đến, còn hơn là chẳng có ma nào. Scarlett vừa nghĩ thầm vừa đo đăng tên, vừa làm ra vẻ nghiêm trang khi một ông già nựng cầm nàng. Hai ông lão bước qua quầy giải khác và một số khác lại tới. Quầy của hai chị em nàng không được chiếu cố bằng các quầy hàng của Maybelline Merriweather, Fennel Elson hoặc chị em Whiting, tràn ngập những tiếng cười đùa khúc khích, những tiếng rêu vui làm cho không khí nhộn lên. Melanie bán những món vô dụng đối với đàn ông, gián điệu nàng thật tự nhiên như một cô bán hàng trong tiệm, và Scarlett cũng cố bắt chước theo chị chồng. Ở các quầy khác khách hàng luôn luôn đông đảo, chỉ trừ có quầy của Scarlett, một vài người ghé lại chỗ hai chị em nàng, kể lẽ những lúc sống chung với Ashley ở viện đại học và coi chàng như một chiến sĩ xuất sắc, hoặc kính cẩn nhắc tới Socks và cho rằng cái chết của anh là một mất mát lớn lao cho Atlanta. Rồi dàn nhạc trỗi lên một điệu rộn ràng bài "To Be Hãy giúp người da đen", khiến Scarlett lên Nàng muốn được khiêu vũ ước ao được khiêu dũ, nàng nhìn xuống sàn nhảy, chân nhịp mau theo điệu nhạc, đôi mắt xanh lóe ngời sự thèm khác. Ở cuối lối đi băng ngang đại sảnh, một người khách mới đến đang đứng ở ngưỡng cửa bắt gặp ánh mắt đó và giật mình khi nhận ra nàng. Hắn ngắm nghía tường tận khuôn mặt phiền muộn và ưu ngạnh của Scarlet. Hắn chợt cười một mình vì nhận ra vẻ mời mọc mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể đọc được trên khuôn mặt đó đó là một gã cao lớn mặc loại nỉ hảo hạng màu đen cao hơn mấy sĩ quan đang đứng gần hắn dài thật rộng, bụng thon vào, chân mang đôi giày da đánh bóng nhỏ nhắn bộ y phục đen nghiêm trang của hắn với chiếc sơ mi xếp nếp bằng giải mịn ống quần dài ôm gọn cổ chân trái ngược hẳn giới dốc dáng và khuôn mặt vênh váo của hắn với một bộ đồ quá sang trên một thân thể lực lưỡng ẩn chứa một cái gì nguy hiểm hắn vẫn còn có được cái gián điệu ủe ỏi của người quý phái tóc đen mượt râu mép để gọn và tỉa sát khiến hắn có vẻ khác là hẳn so với những kỵ binh râu mép quá dài và trễ xuống đứng bên cạnh hắn có lẽ và đúng thế hắn là một kẻ có nhiều dục vọng và thích hưởng thụ bất chấp những lời phê phán Điệu bộ hoàn toàn tự tin và sức sự của hắn, với đôi mắt tinh quái liều lĩnh, khi nhìn xoắn lấy Scarlet, đã khiến nàng linh cảm được cái nhìn đó, nàng quay lại nhìn hắn. Nàng chợt nghe như đâu đó có một hồi chuông báo thức reo gian, nhưng ngay trong lúc đó, nàng không tài nào nhớ được hắn là ai. Tuy nhiên hắn chính là người đàn ông đầu tiên từ nhiều tháng nay đã chú ý đến nàng. Thế là nàng ban cho hắn một nụ cười tươi. Nàng hơi nghiêng mình để đáp lại cái chào của hắn, rồi thì hắn đứng thẳng lên đi về phía nàng với gián điệu uyển chuyển hiếm có của người da đỏ, và Scarlett bỗng đưa tay lên bậm miệng vì kinh hải, nàng đã nhớ ra hắn là ai rồi. Quá kinh hoảng Scarlett rụng rời, trong khi hắn đang tìm lối băng ngang qua đám đông, không chừng chừ nàng hấp tấp quay người lại tìm lối chạy vào phòng giải khác, nhưng vái nàng bỗng dướng phải một cây đinh trên quầy. Nàng giật mạnh ra làm rách áo Nhưng hắn cũng đã tiến sát tới một bên rồi Xin vô phép Hắn vừa nói vừa cúi xuống gỡ chỗ áo bị vướng Tôi không mấy khi vọng là cô nhận ra tôi Cô Scarlett O'Hara Giọng của hắn êm dịu một cách lạ kỳ Đúng cái giọng uống nắng của người quý tộc Trong, ấm và hơi kéo dài của người Celestine Nàng ngước nhìn hắn như cầu khẩn, mặt đỏ tía lên với sự xấu hổ, đã bị hắn chứng kiến trong lần gặp gỡ ở thư viện với Ashley. Và tia mắt nàng chạm phải một đôi mắt đen lay lấy mà nàng chưa từng thấy. Ánh mắt đó đang lòng lành thích thú một cách tàn nhẫn. Trong hàng muôn triệu người trên thế giới này, sao nàng lại phải gặp một con người ghê tởm này, con người đã chứng kiến chuyện bí mật giữa nàng và Ashley. Một chuyện vẫn còn là ác mộng đối với nàng Con người bí ổi Đã phá hoại tiết hành nhiều cô gái Và đã bị giới quý tộc loại ra Con người hèn hạ Đã dám quả quyết rằng Nàng không phải là một thiếu nữ quý phái Vừa nghe tiếng của hắn Melanie quay lại Và lần đầu trong đời Scarlet Tạ ơn Thượng Đế Đã ban cho nàng một người chị chồng Có phải Có phải ông Red Bách đó không? Melanie vừa cười vừa hỏi, chia tay ra. Tôi đã gặp ông... Trong một ngày vui vẻ vào dịp báo tin lễ đính hôn của bà, bà còn nhận ra tôi thật là hân hạnh. hắn khom xuống hôn nhẹ bàn tay Melanie. Ông bận lắm sao mà phải rời Celeste ông Bách Một vài việc phiền toái về thương mại thưa bà Wiles. Từ nay tôi sẽ phải đến thành phố của bà thường hơn, không những chỉ mang hàng tới mà tôi còn có bổn phận phải trông chừng việc sắp xếp nữa. Mang tới... Có phải... Có phải ông là dị thuyền trưởng lừng danh Butler mà chúng tôi thường nghe nhắc đến rất nhiều, người dược hàng rào phong tỏa. Phải rồi, mấy cô gái ở đây đều mặc áo do ông mang tới, Scarlett. Chuyện gì vậy? Em mệt há Ngồi xuống đi. Scarlet ngồi thập xuống ghế, hơi thở nàng dồn dập đến nỗi nàng sợ dây nịch áo đứt tung ra. Thật là kinh khủng, nàng không bao giờ nghĩ tới chuyện còn gặp lại người đàn ông này. Hắn ta lượm cái quạt đen của nàng trên quầy, ân cần quạt cho nàng, quá ân cần và mặt thật nghiêm trang nhưng đôi mắt vẫn còn dĩu cợt. Hắn nói, ở đây nóng quá, cô O'Hara mệt là phải. Tôi có thể dẫn cô tới cửa sổ. Không! Scarlett sẵn giọng khiến Melanie giật mình. Mợ ấy không còn là Scarlett O'Hara nữa, mà đã là bà Hamilton rồi. Bây giờ mợ là em dâu tôi. Và Melanie nhìn nàng thật dịu dàng. Scarlett muốn siết cổ Red Butler khi nhận ra nét chế dĩu trên khuôn mặt đen như hải tặc của hắn. Tôi tin chắc rằng đó là một ít lợi lớn lao cho cả hai người đàn bà duyên dáng. Hắn vừa nói vừa khẽ cúi đầu, đó là một nhận xét lịch sự của một người đàn ông, nhưng từ miệng hắn nói ra, nàng có cảm tưởng như ngược lại. Tôi nghĩ là chồng của hai bà đều có mặt đêm nay trong dịp vui này. Tôi rất hân hạnh được gặp lại hai ông ấy. Melanie vừa đáp vừa ngẩn đầu kêu hẳn, Chồng tôi đang ở Virginia. Còn Sharks, giọng cô bỗng nghẹn lại. Anh ấy đã chết ở trại quân rồi. Scarlett nói tiếp, giọng cộc lốc gần như găng từng tiếng. Trời, tại sao tên đế tiện này chưa chịu đi? Melanie nhìn nàng trân trối, ngạc nhiên trong khi Butler phát một cử chỉ hối hận. Thưa hai bà, tôi không thể nào ngờ được, các bà nên tha thứ cho. Nhưng xin cho phép một kẻ xa lạ như tôi được an ủi hai bà rằng, chết vì tổ quốc tức là sống muôn đời vậy. Melanie mỉm cười với hắn qua những giọt lệ long lanh trong khi Scarlett chỉ cảm thấy có sự phẫn nộ và sự thù ghét bất lực đang rây rớt nàng Hắn lại bày tỏ thái độ lịch sự và ân cần như bất cứ một người quý phái nào có thể làm trong trường hợp tương tự, nhưng ý hắn không phải thế. Hắn chỉ nhạo bán nàng mà thôi Hắn biết rõ nàng không yêu Sorts Và Meli quả là một kẻ quá dại dột Đến không hiểu nổi thầm ý của hắn Lạy chúa Nàng bỗng giật mình sợ hãi Xin đừng để ai hiểu được thầm ý hắn Nếu hắn nói toạt ra Hắn không phải là người đứng đắn Cố nhiên là không thể biết được hành động của hạng người như vậy Chẳng một tiêu chuẩn nào có thể dùng để phán đoán một con người bất hảo Nàng nhìn lên Thấy trong cách trề môi của hắn có một cái gì chế dịu dịu dàng. Ngay cả cách phe phẩy quạt của hắn cũng vậy. Có một cái gì trong cái nhìn của hắn đã thách đố tinh thần nàng, khiến nàng chợt thấy quả quyết hơn trong cơn thù ghét. Đột nhiên, nàng giật lấy cây quạt trong tay hắn và gây gắt. Tôi vẫn khỏe như thường, đừng có làm cho tóc tôi rối tung lên. Scarlet, em... À, Thiện trưởng Butler, xin ông thứ lỗi cho mà ấy mất bình tĩnh khi nghe nhắc tới Scarlet bất hạnh. Đúng ra chúng tôi không nên đến đây tối nay. Chúng tôi còn chịu tan như ông thấy và Scarlet vẫn chưa nguôi ngoai lại phải chứng kiến cảnh ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc tội nghiệp lắm. Tôi hiểu, tôi hiểu lắm. Hắn nói vẻ nghiêm trang giả dối, nhưng khi quay lại nhìn Melanie Và bắt gặp nỗi buồn mang mát của nàng, hắn đổi ngay nét mặt, ra chiều trọng nể và thật sự đứng đắn Tôi nhận thấy bà đúng là một người can đảm, bà Wikes. Đừng có nói với tôi. Scarlett giận dữ nghĩ thầm trong khi Melanie cười bối rối. Không đâu, thuyền trưởng Butler, ủy ban bệnh viện chỉ cần chúng tôi chăm sóc quầy hàng này vào phút chót. Một cái áo gối. Thưa, đây, đây là một cái áo cờ, gối có theo cờ đẹp nhất. Melanie quay lại với ba người kỵ binh vừa tới quầy. đang tiếp tục nghĩ là thuyền trưởng Butler quá tử tế. Nhưng rồi lo ngại cho tấm sa che giữa cô và cái ống nhổ đặt trước quầy. Bởi vì những kỵ binh này phun nước thuốc lá màu hổ phách không được chính xác. Như khi họ bắn súng nên nàng quên phát thuyền trưởng Butler, Scarlett. Mà chỉ còn nhớ có mấy cái ống nhổ trong khi khách hàng tới đông thêm. Scarlett. Yên lòng ngồi trên chiếc ghế đẩu phe phẩy quạt, không dám nhìn lên, chỉ cầu mong cho tên thuyền trưởng Butler sớm trở về sàn tàu của hắn. Chồng bà mất lâu chưa? Ồ, khá lâu, gần một năm. Phải bảo là một thế kỷ mới đúng. Scarlett không biết một thế kỷ là bao nhiêu, nhưng nàng biết rất rõ có cái gì trong cái giọng trêu chọc của hắn, nên nàng im lặng. Ông bà sống với nhau được bao lâu? Tha thứ cho những câu hỏi của tôi, vì tôi đã rời khỏi vùng này khá lâu. Scarlet miễn cưỡng đáp. Hai tháng. Một thảm kịch. Ồ, quá là một thảm kịch, không hơn không kém. Cái giọng ung dung của hắn tiếp tục cất lên. Trời ơi, ma quỷ sao không bắt hắn đi? Nếu hắn cũng như mọi người đàn ông khác, mình dễ dàng làm mặt lạnh rồi ra lệnh cho hắn đi chỗ khác. Nhưng, nhưng mà hắn đã biết chuyện mình với Ashley và cũng biết mình không yêu Sharks. Mình đã bị trói tay rồi. Nàng giận sôi lên nghĩ thế nhưng không dám nói gì cả, chỉ nhìn xuống chiếc quạt. Và đây là lần đầu tiên bà trở lại với nếp sống bên ngoài. Scarlett giải thích mau. Tôi biết làm như vậy là khác thường, nhưng chị em Mocloo đã lẽ trong trường quay hàng này lại bị gọi đi bất ngờ. Chẳng ai thay thế tôi và Melanie đành. Chẳng có hy sinh nào quá lớn đối với đại nghĩa thưa bà. Quái, bà yêu Elson cũng nói vậy, nhưng giọng bà ta không giống như giọng hắn. Những tiếng chửi mắng sắp tuôn ra khỏi miệng, nhưng Scarlett cố dằn, giả lại nàng có mặt ở đây không phải vì chính nghĩa, mà chỉ vì quá chán nản cảnh ngồi nhà. Hắn nói tiếp với vẻ nghĩ ngợi. Tôi vẫn thường nghĩ tới cái lối chịu tan ở đây. Nó giam hãm đàn bà trong lớp nhiễu tan cho tới chết và ngăn cấm mọi sở thích tự nhiên của họ. Thật là dã man như tục lệ Suteh bên Ấn Độ. Seteh hả? Hắn phá lên cười làm Scarlet đỏ mặt vì sự dốt nát của mình. Nàng không thích những kẻ sử dụng các ngôn ngữ nàng không hiểu. Ở bên Ấn khi người chồng chết... Thi hài được hỏa tán thay diệt chôn cất Và người vợ bị bắt buộc lên vàng hỏa để chết theo chồng Ôi thật là kinh khủng quá Sao họ lại làm vậy? Không có cảnh sát ngăn cản hả? Dĩ nhiên là không Một người vợ không chịu chết thiêu theo chồng sẽ bị loại ra ngoài xã hội Những bà vợ ấn khác cho rằng Người đàn bà đó hành động như một người có giáo dục Cũng giống như những bà ngồi trong góc phòng kia Sẽ xôn sao lên nếu đêm nay Bà mặc một chiếc áo đỏ Và khiêu vũ Riêng tôi tôi cho rằng tục lệ Sute Còn nhân đạo hơn Cái tập tục duyên dáng của miền nam chúng ta Là chôn sống các quá phụ đó Ông dám nói là tôi bị chôn sống hả Vậy mà phụ nữ Vẫn cố bám giếp Vào những xiền xích đang trói họ Bà cho rằng tục lệ Của người ấn giả mang Nhưng bà có can đảm trường mặc Ở đây đêm nay không Nếu liên bang miền Nam không cần bà. Tranh luận theo cái lối này, thường làm Scarlett bối rối, càng bối rối gấp bội khi nàng mơ hồ nghĩ rằng chắc hắn nói có phần nào đúng. Nhưng bây giờ chính là lúc đánh ngột hắn đây. Dĩ nhiên tôi sẽ không đến, vì tôi sẽ, sẽ, sẽ là một sự bất kính với... Người ta sẽ nghĩ rằng tôi không, tôi không yêu... yêu. Mắt hắn theo dõi từng tiếng của nàng tỏ ra thích thú một cách thô bỉ. Ánh mắt đó làm cho nàng không thể nói tiếp. Hắn biết nàng không yêu Sharks và hắn sẽ không để cho nàng bày tỏ những tình cảm cao đẹp mà nàng có thể giải bày. Thật kinh khủng, kinh khủng khi chạm rán với một kẻ trắng ra gì. Người quý tộc thường tỏ ra tin tưởng ở phụ nữ dù biết rằng người phụ nữ ấy nói dối. Đó là tinh thần cao thượng của người miền Nam. Người quý tộc luôn luôn tôn trọng quy tắc, nói chuyện đứng đắn và làm cho phụ nữ cảm thấy dễ chịu hơn. Còn tên đàn ông này không quan tâm gì đến tục lệ, và hiển nhiên là hắn thích thú khi bàn về những chuyện chẳng ai buồn nói tới. Tôi đang mòn mỏi đợi bà đấy. Scarlett sập mắt mắng bừa. Ông là một kẻ đáng tởm. Hắn nghiêng mình qua quầy hàng cho đến khi miệng kề sát bên tai nàng và thì thầm với giọng mô phỏng các kếp hát trên sân khấu. Đừng sợ hỡi giai nhân, bí mật của giai nhân sẽ được tôi giữ kính. Scarlett nghiến răng, ô, ông, ông có thể nói như vậy được hả? Tôi chỉ muốn trấn tĩnh bà. Bà muốn tôi nói gì đây? Hay là tôi phải bảo, hãy lấy tôi người đẹp. Nếu không tôi sẽ tiết lộ hết. Nàng thấy cái nhìn của hắn có vẻ nghịch ngợm như một thằng bé. Đột nhiên nàng phá lên cười, tình trạng mới ngớ ngẩn làm sao. Rồi hắn cũng cười, và cười thật to. Đến nỗi, mấy bà giám hộ ngồi ở góc phòng cùng quay lại nhìn. Chừng nhận ra người quá phụ của Sharks đang cười cợp với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Các bà chùm nhâm nhau lại sầm xì bàn tán. Một hồi trống bỗng rền gian, tiếp theo là những tiếng suy t, Trong khi bác sĩ Mait bước lên một gỗ gian rộng hai cánh tay ra giấu bảo mọi người im lặng, ông bắt đầu nói Tất cả chúng tôi đều chân thành cảm tạ quý bà quý cô duyên dáng đã không hề biết mệt mỏi trong tình yêu nước, nỗ lực làm cho phiên chợ phước thiện hôm nay, chẳng những dồi dào về phần tài chính, lại còn biến gian phòng xấu xí này thành một nơi thơ mộng. Một khu vườn trổ ngập hoa hồng Ở quanh tôi Tiếng vỗ tay tán thưởng gian lên Quý bà quý cô đã làm hết sức mình Chẳng những hao tốn thì giờ Mà còn giấc giả chân tay Do đó những món hàng xinh xắn Trên các quầy hàng kia càng đẹp gấp đôi Bởi vì đó là thành quả Từ những bàn tay mềm mại xinh xắn Của phụ nữ miền Nam Lại có thêm nhiều tiếng hoang hô red Butler đang hững hờ Dựa người vào quầy gần bên chỗ Scarlett nói nhỏ một con dê già kênh kiệu, đúng không? Scarlett hoảng kinh vì lời phạm thượng đó lại nhằm vào một công dân được tôn kính nhất ở Atlanta, nên nàng nhìn hắn dếp dẻ trách móc Nhưng quả thật, ông bác sĩ trông chẳng khác một con dê với chòm râu cằm xăm xám cứ luôn luôn nhúc nhích. Chừng nhận ra như thế, Scarlett phải cố dằn lắm mới khỏi bật cười. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Quý bà yêu mến của quỹ ban bệnh viện mà bàn tay tươi mát của họ đã xoa dịu biết bao nhiêu đau đớn, đã cướp khỏi móng vuốt tử thần những thương binh can đảm phục vụ cho Đại Nghĩa. Quý bà ấy biết rõ nhu cầu của chúng ta. Tôi không thể kể hết những nhu cầu đó. Chúng ta cần thêm ngân quỹ để mua dược phẩm tận bên Anh Quốc. Và đêm nay, chúng ta cũng hân hạnh được đón tiếp một vị thuyền trưởng dũng cảm đã từng đi qua cuộc phong tỏa cả năm rồi và con người gan lì đó lại sắp sửa ra đi để mang thuốc men về cho chúng ta. Đó là thuyền trưởng Red Butler. Dù bị nhắc tới quá bất ngờ, anh chàng dược phong tỏa vẫn bình tĩnh và lễ độ calm mình chào. Quá lễ độ? Scarlett vừa nghĩ thế, vừa cố phân tích điều đó. Dường như hắn tỏ ra quá lễ độ như thế, làm gì sự kinh bỉ của hắn cũng quá lớn đối với những người hiện diện nhiều tiếng vỗ tay gian dội nổi lên trong khi hắn cuối chào và nhiều cái cổ ngễn lên từ phía các bà trong góc thì ra đó là kẻ mà quá phụ George Hamilton nãy giờ trò chuyện, ai dám bảo là so qua đời chưa được một năm bác sĩ Mê tiếp tục, chúng ta cần thêm vàng, đó là điều mà tôi sắp đòi hỏi ở quý vị Tôi đòi hỏi quý vị một sự hi sinh, nhưng so với những hy sinh của bao chiến sĩ oai hùng mặc quân phục xám đã thực hiện, thì sự hi sinh này quá nhỏ bé đến buồn cười. Thưa quý bà quý cô, tôi mạng phép xin những món nữ trang của quý vị. Chính tôi xin cho tôi ư? Không phải đâu, liên bang miền Nam xin quý vị đó. Một viên bảo thạch lóng lánh trên cổ tay xinh xắn thì đẹp biết chừng nào. Cũng đẹp biết bao khi những chiếc kẹp ngời chiếu trên ngực áo của những người phụ nữ ái quốc. Nhưng chính sự hy sinh mới cao quý hơn tất cả vàng bạc và châu báu của Ấn Độ cùng gom lại. Vàng sẽ được nấu chảy ra và ngọc thạch kim cương sẽ được bán đi để lấy tiền mua thuốc men hoặc các vật dụng y khoa khác. Thưa quý bà quý cô, hai thương binh oai dũng của chúng ta sẽ đi rảo qua trước quý vị với những chiếc giỏ và... Nhưng đoạn cuối bài diễn từ bị lấp mất trong cơn sao động ẩm ỉ của những tiếng vỗ tay và những lời hoang hô. Ý nghĩ đầu tiên của Scarlett là vui mừng vì còn đang mặc tan phục nên không mang theo đôi bông tai quý giá của nàng. Chiếc dây chuyền bằng vàng của bà ngoại nàng cho và đôi xuyến cũng bằng vàng cùng chiếc trăm bằng thạch lựu ngọc. Nàng thấy anh chàng thấp bé mặc quân phục lòe lòe như binh sĩ Rouveau. Với chiếc giỏ trên một tay còn lành lặng, đi vòng quanh và phụ nữ, già cũng như trẻ, vừa cười đùa vừa hâm hở, tháo tuột những chiếc vòng ra, rồi làm như đau đớn gì bị tróc da trầy thịt, trong khi một số khác giúp nhau tháo gỡ kiền cổ, hoặc rút trăm và kẹp áo. Những tiếng lành canh không ngớt gian lên nho nhỏ khi các món nữ trang chạm vào nhau xem giới tiếng gọi. Khoan khoan, chờ một chút, tháo được rồi, đây nè. Mê-bê-lê Meriwether -mê tháo đôi dòng đang đeo, một chiếc ở trên và một chiếc ở dưới khủy tay. Fanny Elson kêu lớn, Má cho phép con nha! Trong khi bận lo gỡ viên trân châu nạm trên một khối vàng đang cài ở tóc, đó là vật da bảo của cô ta. Cứ mỗi một món nữ trang ném vào giỏ là một tràng pháo tay và một loạt hoang hô. Anh chàng thấp bé hay nhăn nhó? Đang tiến về phía quầy Scarlet, chiếc giỏ đã nặng triểu. Lúc anh ta đi qua, Red Beller ném vào giỏ cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng với dán điệu thờ ơ. Khi anh ta tới trước mặt Scarlet, nàng vừa lắc đầu vừa xòe tay cho biết là mình chẳng có gì cả. Là người duy nhất giữa đám đông không có gì tặng thì thật khó coi và nàng bỗng để ý tới chiếc nhẫn vàng ngày cưới. Trong phút giây bàn hoàng đó, nàng cố hình dung lại khuôn mặt Sharks lúc anh ta đeo nhẫn cho nàng. Nhưng hình ảnh Sharks đã nhạt nhòa, nhạt nhòa bởi vì nàng đang bực dọc với chính mình là không muốn nhớ nhưng vẫn cứ nhớ. Sharks chính là nguyên nhân cắt đứt cuộc sống tư vui của nàng và biến nàng thành một phụ nữ già. Đột nhiên nàng dặn mạnh chiếc nhẫn để tháo ra nhưng nó vẫn dính chặt. Anh chàng rùa về thấp bé đi dần tới chỗ Melanie. Scarlett gọi lớn. Khoan đã, tôi có món này. Chiếc nhẫn sút ra và trong khi toan liền nó vào chiếc giỏ lạc quyền đã đầy áp dây chuyền, đồng hồ, cà rá, kẹp áo và vòng xuyến, nàng bỗng thấy ánh mắt Red Butler. Miệng hắn đang cười mai mỉa. Nàng ném phắt chiếc nhẫn vào giỏ, tiệu bộ khiêu khích. Ô, em của chị. Melanie kêu lên nho nhỏ và nắm lấy tay nàng, mắt sáng ngời vì yêu thương và hãnh diện Em của chị thật can đảm, xin vui lòng đợi một chút, trung ý Picard, tôi có món này. Rồi Melanie cắm cuối lo tháo gỡ chiếc nhẫn cưới của mình ra, chiếc nhẫn mà Scarlett biết rõ là chưa bao giờ rời khỏi ngón tay người chị chồng từ khi Ashley đeo vào đó. Chẳng một ai ngoài Scarlett hiểu được là Chiếc nhẫn ấy vô giá đối với Melanie đến mức độ nào Tháo xong chiếc nhẫn Melanie siết chặt nó trong lòng bàn tay một lúc Rồi nhẹ nhàng đặt lên trên những món nữ trang kia Cả hai thiếu phụ cùng đứng nhìn anh chàng Jouvet Bước dần về phía nhóm các bà ngồi ở góc phòng Scarlet vên mặt lên Còn Melanie thì đầy cảm xúc nhưng không khóc Thái độ của hai người không thoát khỏi cái nhìn của gã đàn ông bên cạnh họ Nếu em không có đủ can đảm làm chuyện đó, chắc chị cũng không luôn. Melanie vừa nói vừa quàng tay ôm cô em dâu. Scarlett muốn dùng ra và hét lớn. Quái đảng chưa? như ông Geraint vẫn thường gầm lên khi nóng tức. Nhưng nàng lại bắt gặp ánh mắt của Red Butler nên đành cười cay cú. Cái lối Melanie cứ ngộ nhận những hành động của nàng thật là phiền toái. Nhưng thà cứ thế. Còn hơn là để bà chị chồng biết ra sự thật. Red Butler sen vào giọng dịu dàng. Cử chỉ đó mới đẹp làm sao? Chính vì những hy sinh như sự hy sinh của các bà mới tặng thêm được lòng dũng cảm của những người con trai mặc quân phục xám. Scarlett lại muốn sĩ giả hắn thật thậm tệ nhưng lại phải cố dằn. Cứ mỗi lời hắn nói đều ẩn chứa một sự nhạo bán. Nàng ghét hắn ghê gớm, thế mà hắn cứ đứng đó dựa người ổ oải vào quầy hàng. Nhưng có một cái gì kích thích từ người hắn toát ra, một cái gì ấm áp, đầy sinh khí và hấp lực. Toàn thể dòng máu ái nhĩ lan trong người nàng đồng loạt nổi dậy, đương đầu với đôi mắt đen lay lấy của hắn. Nàng quyết định ra tay triệt hạ cái thói kênh kiệu đó. Hắn đã biết chuyện bí mật của nàng, nên thắng thế vượt bực. Như vậy nàng cần phải thay đổi chiến thuật, để đẩy hắn vào một vị trí bất lợi trước đã. Nàng phải cố gắng nổi xung động, để đừng nói thẳng mình đang nghĩ gì về hắn. Đường mật bao giờ cũng bắt được rùi hơn là dấm như Mami đã nói. Và nàng sắp sửa bắt giữ và chế ngự con rùi này, để không còn bao giờ bị nó đe dọa nữa. Nàng đáp bằng một giọng ngọt ngào, hoàn toàn làm như không nhận thấy sự châm biếm của hắn. Cám ơn ông, một lời khen từ miệng của một người lừng danh như thuyền trưởng Butler, thật là đáng giá. Hắn ngửa đầu ra và cười ầm lên, đối với Scarlett đang giận sôi, tiếng cười của hắn nghe như tiếng kêu ăn ẵn của loài chó, mặt nàng đỏ rần lên. Hắn hạ thấp dọng chỉ vừa đủ một mình Scarlett nghe ra giữa sự ồn ào. Sao cô không nói thẳng ra đi? Tại sao cô không nói tôi là một thằng đẻo cán và tôi phải đi ra chỗ khác ngay? Nếu không thì cô sẽ cho một trong những chàng trai dũng cảm mặc quân phục xám kia lôi cổ tôi ra. Scarlet lại sắp sửa ứng đối thẳng thừng nhưng cố thu hết can đảm để chỉ nói nhẹ nhàng. Kìa, thuyền trưởng Bách Lơ, ông nói gì lạ vậy, ông làm như, ở đây chẳng ai biết ông phi thường ra sao, và dũng cảm thế nào, lại là, lại là một, một, hắn cắt ngang. Cô làm tôi thất vọng vô cùng. Thất vọng hả? Phải, lần đầu tiên tình cờ gặp nhau, tôi cứ tưởng là sau cùng mình đã may mắn gặp được một thiếu nữ chẳng những đẹp mà còn can đảm nữa. Bây giờ hiểu ra tôi chỉ còn thấy cô đẹp không thôi. Có phải ông muốn nói là tôi hèn nhát không? Đúng, cô không đủ can đảm để nói những gì cô đang nghĩ. Ngay lần đầu gặp cô tôi đã nghĩ đây là một cô gái hiếm có. Cô ta không như các thiếu nữ đần độn khác chỉ biết nghe và theo lời của vú nuôi. Đám con gái kia còn che đậy những cảm nghĩ mơ ước và mối đau khổ của họ bằng những lời thật ngọt ngào. Vì thế tôi tự bảo cô Ohara là một người can đảm hiếm có. Cô ta hiểu rõ những gì cô ta muốn Và không bao giờ che đậy ý nghĩ của mình Hay ném mấy cái bình Ồ, được rồi Tôi sẽ nói cho ông nghe những gì tôi đang nghĩ Nếu ông là người có chút ích giáo dục Thì ông chẳng đến đây và nói chuyện với tôi Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa Nhưng ông không đứng đắn Mà chỉ là một tên vô lại Ông đừng có tưởng Nhờ mấy chiếc tàu một nát nhỏ xíu Có thể qua mặt được bọn dân kia Là ông có quyền trường mặt tại đây Để chế nhạo những người anh hùng và tất cả những phụ nữ hy sinh cho chính nghĩa thôi thôi <cười> cô bắt đầu khá rồi đó dì đã dám nói những gì cô nghĩ nhưng đừng có bắt đầu nói với tôi về vấn đề chính nghĩa nha chán lắm rồi và tôi tin chắc là cô cũng chán như tôi làm sao làm sao mà ông Scarlett ngập ngừng mất cả bình tĩnh nhưng sau đó cố đứng tỉnh lại nàng giận sôi lên dì đã để rơi vào bẫy của hắn Hắn nói, tôi đứng ở ngưỡng cửa quan sát cô trước khi cô thấy tôi, đồng thời tôi cũng quan sát các cô gái khác. Gương mặt của tất cả bọn họ đều như đút từ một khuôn, còn cô thì không, thật dễ hiểu là cô nghĩ tới chuyện gì. Cô không quan tâm tới việc bán hàng và chắc chắn là cô cũng chẳng nghĩ tới chính nghĩa hoặc nhà thương đâu. Trên mặt cô, người ta thấy rõ sự thèm khác được khiêu vũ, Được vui chơi nhưng không thể làm được. Vì vậy mà cô tức. Nói thật đi, tôi nhận xét có đúng không? Tôi, tôi không còn gì để nói với ông, thuyền trưởng Bách Lờ. Ông đừng quá kiêu căng, tự cho là người hùng dược phong tỏa, để có quyền nhục mạ đàn bà. Người hùng dược phong tỏa hả? Hừ, cô có đùa không? Hãy cho tôi thêm một ít thì giờ quý báu của cô, trước khi ném tôi ra ngoài. Tôi không muốn một người yêu nước kiều diễm như cô lại có thể ngộ nhận về sự đóng góp của tôi vào chính nghĩa của Liên bang miền Nam. Tôi không muốn nghe những chuyện khoác lát của ông. Đối với tôi, cuộc phong tỏa chỉ là một dịch vụ thương mại và nhờ đó mà tôi đã kiếm ra tiền. Khi nào nó không còn giúp tôi để kiếm ra tiền nữa thì tôi rời bỏ ngay. Cô nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng Ông là một tên vô lại vụ lợi như bọn văn kỳ. Hắn lại nhe răng cười. Đúng, tụi văn kỳ đã giúp tôi kiếm khá nhiều tiền. Có gì đâu, tháng rồi tôi có thuyền thẳng tới hải cản nữ ước và lấy hàng ở đó. Scarlett kêu lên hồi hộp và thích thú. Hả? Chứ họ hỏng nả trái pháo vào tàu ông sao? Cô ngây thờ quá Họ bắn tôi để làm gì chứ, thiếu gì những người cực lực ủng hộ miền Bắc, nhưng vẫn không ngại kiếm tiền bằng cách bán hàng cho liên bang miền Nam. Tôi chở tàu vào thẳng nữ ước, mua hàng tại các thương hội của tụi dân kia, dĩ nhiên là theo kiểu chợ đen và quay về. Lúc nào nhận thấy hơi nguy hiểm, tôi lại đi Nassau, ở đó cũng có những công dân miền Bắc, cùng một loại, bán cho tôi thuốc súng, đạn trái phá và quần áo đẹp. Vậy là tiện hơn đi Anh quốc. Nhiều lúc cũng khó ghép vào Charleston hay Wilmington nhưng vàng thì luôn luôn qua lọt những chỗ khó khăn một cách không ngờ. Ồ, tôi đã biết bọn dân kỳ đế tiện như thế nào rồi nhưng tôi không ngờ... Sao lại trách bọn dân kỳ kiếm sống một cách lương thiện nhờ việc bán hàng ra ngoài miền Bắc của chúng? Cả thế kỷ nữa cũng chẳng có gì xảy ra. Họ biết đương nhiên Liên bang miền Nam sẽ bị đè bẹp, thì tại sao họ lại không chịu thủ lợi trên đó? Đè bẹp? Đè bẹp chúng ta hả? Dĩ nhiên! Ông làm ơn đi chỗ khác, hay là tôi kêu xe về nhà để thoát khỏi ông? Hắn lại cười thích thú. Đúng là một cô gái có máu phiến loạn. Hắn cúi chào và đi nơi khác. Để lại Scarlett với lòng ngực căng phòng vì quá giận, trong nàng bừng lên một nỗi thất vọng mà nàng không phân tích nổi, sự thất vọng của một đứa bé nhìn thấy ảo tưởng bị sụp đổ. Tại sao hắn dám đội uy danh của những người vượt phong tỏa, và tại sao hắn dám nói miền Nam sẽ bị đè bẹp? Hắn đáng bị sử bắn, vì nói như vậy, bị bắn như một tên phản nghịch. Nàng rảo mắt nhìn quanh, tất cả đều tin tưởng vào chiến thắng, Đều can đảm, đều thành tâm. Nàng chờ cảm thấy có một chút giá lạnh trong tim. Bị đè bẹp ư? Những người đang có mặt ở đây ư? Không bao giờ. Chỉ nghĩ tới chuyện đó không thôi, cũng đủ là bất chính rồi. Melanie quay lại hỏi Scarlett sau khi các khách hàng đi khỏi. Hai người thì thầm gì vậy em? Chỉ cứ thấy bà Maryweather nhìn em chậm chậm nãy giờ đó. Em biết là họ sẽ nói gì về em chứ. Ô! Em không chịu nổi hắn, một tên vũ phu mất dạy, còn bà già Meriwether thì mặc kệ bà ấy, tôi đã quá chán cái kiểu làm như một con ngu, chỉ để vừa lòng bà ta thôi. Melanie hốt hoảng, kia Scarlett. Shh, bác sĩ Mết lại sắp nói gì nữa kìa. Đám đông bớt ồn ào khi bác sĩ Mết cất giọng. Trước tiên, ông ngỏ lời cảm ơn các bà đã sốt sắn quyên tặng nữ trang. Và bây giờ, thưa quý bà, quý ông, Tôi sắp dành cho quý vị một sự ngạc nhiên. Sự thay đổi có thể làm cho một số quý vị không thích. Nhưng tôi xin nhắc quý vị rằng tất cả đều vì bệnh viện và cho sự chăm sóc những chàng trai yêu quý của chúng ta đang điều trị tại đó. Mọi người đều nghỉnh cổ chờ đợi cố gắng tưởng tượng chuyện mà ông bác sĩ nghiêm trang kia có thể làm cho họ ngạc nhiên hay bất bình. Cuộc khiêu vũ sẽ bắt đầu với một điệu tô cách lan, sau đó là một điệu luân vũ, điệu ponka. Điệu sausage và điệu mazooka Tôi biết quý vị sẽ ganh đua với nhau Về vũ điệu Tô Cách Lan và Ông bác sĩ lau tráng và ném Một cái nhìn kỳ dị về phía góc phòng Nơi vợ ông đang ngồi giữa các bà giám hộ Thưa quý ngài Nếu quý ngài muốn được khiêu dũ Với một bà nào mà quý ngài đã chọn lựa Quý ngài sẽ phải đấu giá Tôi sẽ là người giảo giá Và số tiền thu được sẽ hoàn toàn dành cho bệnh viện các chiếc quạt đang phe phẩy bỗng ngừng ngay và tiếng xì xào nổi lên, góp phòng dành cho các bà giám hộ thật là huyên náo bà May muốn ủng hộ chồng trong một việc làm mà bà thật tình chẳng dự ý chút nào nên rất bối rối bà Elsie Meriwether và Whiting mặt đã đỏ gay vì tức tối nhưng đột nhiên đội vệ binh reo hò tán thành và tiếp theo là các binh sĩ khác Các thiếu nữ vỗ tay và nhảy cỡn lên. Nè, em có thấy là, là giống như, giống như một cuộc trả giá bán nô lệ không? Melanie hỏi nhỏ Scarlett trong khi mắt nàng nhìn đâm đâm vào lão bác sĩ, mà từ trước tới nay nàng vẫn cho là hoàn thiện. Scarlett không trả lời, mắt long lanh và tim xe lại vì đau xót. Phải chi nàng không phải là quả phụ. Phải chi nàng vẫn còn là Scarlett O'Hara, nàng đứng trên sàn nhảy kia với chiếc áo màu xanh vỏ táo, với những cánh nơ bằng nhung xanh thẳm phóp phới trên ngực, và nụ nguyệt hạ hương cài trên tóc. Nàng sẽ được mở đầu cuộc khiêu vũ. Phải, đúng vậy, sẽ có hàng chục đàn ông tranh giá với nhau, để giành nàng và sẽ trả rất nhiều tiền cho ông bác sĩ. Ồ, phải chịu ngồi đây như một vũ nữ ế khách, nhìn Fanny hay Mepeli. Mở đầu của khiêu dũ như là hoa hậu của Atlanta. Bỗng nhiên, giọng Creole của anh chàng nhỏ thó thuộc đội George ác hết những tiếng ồn ào. Tôi xin phép trả 20 đô la cho cô Mabel Marihueather. Chú thích giọng Creole là giọng đặc biệt vừa lai like Pháp, vừa lai like Tây Ban Nha lẫn da đen. Hết chú thích. Mabel, Đó gây vì e thẹn dùi đầu vào vai Fanny và cả hai cô gái vừa dùi đầu vào nhau, vừa cười khúc khích, trong khi những người khác tiếp tục gọi những tên mới. Lại thêm một số tiền, bác sĩ Meade lại bắt đầu cười tươi, không quan tâm những lời thị thạo chỉ trích của các bà trong ủy ban bệnh viện. Lúc nãy bà Meriwether quả quyết lớn tiếng rằng con gái bà sẽ không bao giờ dự vào một cuộc đấu giá phục thiện như vậy. Nhưng khi tên của Mable được gọi lên nhiều lần và khoản tiền đã tới 75 đô la sự phản kháng của bà bắt đầu lung lay. Scarlett chống khuyểu tay lên quầy hàng và gần như lóa mắt vì những tiếng cười giòn tan của đám đông đang nhấp nhô trên sàn nhảy tay đầy nhóc giấy bạc liên bang miền Nam. Bây giờ tất cả đều sắp được khiêu vũ trừ nàng và mấy bà già. Bây giờ ai cũng thỏa thích Chỉ trừ nàng, nàng thấy Red Butler đã đứng ngay bên cạnh ông bác sĩ và trước khi nàng kịp thay đổi sắc mặt, hắn đã thấy nàng, môi hắn trễ xuống, chân mày vẩn lên. Nàng hớt mặt tới quay mặt đi, nhưng đột ngột nàng nghe tên mình được gọi to, gọi bằng một giọng Charleston không thể nào nhầm lẫn được và lấn ác hẳn bao nhiêu tên khác. Bà short Hamilton 150 đô la, tiền vàng. Đám đông cùng kêu lên vì cái tên người, lẫn món tiền. Scarlett sửng sốt đến cứng người. Nàng vẫn còn ngồi chống tay vào cầm, mặt mở rộng vì kinh dị. Mọi người đều quay nhìn nàng. Nàng thấy Red Butler. Chắc chắn là ông ta biết nàng còn đang chịu tan chồng, không thể ra sàn nhảy được. Nàng lại thấy vai của Red rung nhẹ một cách bất chấp. Ông bác sĩ hỏi Một người đẹp nào khác chăng, thưa ông? Red trả lời một cách rõ ràng Mắt hắn hững hờ quét qua đám đông Không, bà Hamilton Bác sĩ Med nói với giọng kích động Tôi đã nói với ông là không được Bà Hamilton sẽ không Scarlett nghe có tiếng trả lời Mà ngay phút đầu tiên nàng cũng không nhận ra Là chính giọng của mình Được Tôi chấp nhận. Nàng nhổm dậy, tim đập mạnh và mau đến nỗi nàng sợ không đứng dẫn. Đập mạnh vì vừa xúc động, lại vừa được làm trung tâm điểm cho sự chú ý của mọi người, và gì là được cô gái đắt giá nhất, và đặc biệt là sắp được khiêu vũ. Cóc cần, họ muốn nói gì thì nói. Nàng lẩm bẩm trong khi ngọn lửa cuồng dại êm ả nung nấu cả hồn nàng. Ngỡ đầu ra sau, nàng vội vã bước ra khỏi quầy hàng, Nhịp gót, cốc cách và mở rộng chiếc quạt bằng lụa đen ra. Trong một thoáng, nàng thấy cái nhìn ngơ ngác của Melanie, của các bà giám hộ, của các thiếu nữ quanh mình và sau đó là sự tán thành nồng nhiệt của các quân nhân. Rồi thì, nàng đã ở giữa sàn nhảy và Red Butler đang rẽ đám đông tiến tới cũng với nụ cười châm biếm độc hại trên môi. Nhưng nàng bất cần. Bất cần cho dù hắn có là a Abelinken cúng mặt, nàng lại sắp được khiêu vũ, nàng sắp hướng dẫn điệu Tô Cách Lan. Nàng kho mình chào và mỉm cười rạng rỡ, hắn cúi đầu chào lại, một bàn tay đặt trước ngực. Khoảng kinh, lão Lê Vy cứu giãn tình thế, ông hô lớn. Xin quý vị chọn người để mở đầu một vũ điệu cho với riêng nha. Và ban nhạc tấu lên bản tuyệt vời nhất, DCA. Vì sao ông dám làm tôi bị chú ý quá nhiều vậy thuyền trưởngích lơ Kìa, bà Hamilton Rõ ràng là bà mong được mọi người chú ý kia mà Tại sao ông lại gọi tên tôi trước mặt mọi người Bà có quyền từ chối Nhưng tôi phải gì chính nghĩa Tôi, tôi không thể nghĩ đến cá nhân tôi Khi ông đã có ý tặng quá nhiều vàng Đừng cười nữa, họ đang nhìn mình kìa Không thể nào tránh được Còn cô, cô đừng có lãi nhải về chuyện chính nghĩa với tôi Cô muốn được khiêu vũ và tôi đã giúp cô được cơ hội đó. Bước này là bước chót trong điệu riêu hả? Phải, tôi muốn nghĩ để được ngồi. Sao? Tôi đã dẫm lên chân cô hả? Không, nhưng người ta đã dị nghị tôi. Cô lo ngại thật à? Hãy nghĩ kỹ đi. Nhưng mà... Um, cô có phạm tội ác nào không? Sao không tiếp tục điệu luân vũ với tôi? Nhưng nếu mẹ tôi mà biết... Cô vẫn còn theo níu áo mẹ, phải không? Ông độc ác lắm, nhất là với cái lối châm biếm Đức Hạnh. Đức Hạnh là cái quái gì? Cô có sợ họ dị nghị không? Không, nhưng mà, nè, thôi đừng nói chuyện đó nữa. Tạ ơn Chúa, điệu Luân Vũ đã bắt đầu. Mấy điệu rêu luôn luôn làm cho tôi mệt Đức hơi đó. Đừng tránh né câu hỏi của tôi. Mấy lời dị nghị của mấy bà đó có quan hệ gì tới cô Không. Ông lại cố gây tội vào. Không, nhưng đã là đàn bà thì phải làm như lo lắng về điều đó, nhưng đêm nay tôi bất cần. Hoàng Hồ, bây giờ cô đã bắt đầu nghĩ đến mình thay vì để cho kẻ khác nghĩ giùm. Đó là bước khởi đầu của sự khôn ngoan đó. Ô, nhưng mà khi nào cô bị dị nghị như chính tôi đã bị, cô sẽ ý thức rằng đó là chuyện nhỏ nhặt. Đây nè, chẳng một gia đình nào ở Charleston thừa nhận tôi Dù cho tôi có góp phần vào chủ nghĩa thần thánh và công bình của chúng ta, tôi vẫn bị coi như bỏ đi. Thật là kinh khủng quá. Có gì đâu, cho tới khi đã mất danh giá, cô cũng không bao giờ ý thức được thế nào là một gánh nặng và thế nào là tự do thực sự. Ông chỉ nói toàn chuyện ô nhục. Ô nhục và có thật, chỉ cần đủ can đảm hoặc có tiền. Cô sẽ làm được tất cả mà không cần phải giữ danh giá. Tiền không thể mua hết mọi thứ đâu. Chắc là đã có người nào nói với cô câu này. Một mình cô, cô không bao giờ nghĩ ra những lời vô dị như vậy được. Đâu, cô chỉ cho tôi xem, nó không mua được cái gì. Tôi không biết, nhưng, nhưng nó, nó không mua được hạnh phúc, cũng như tình yêu. Thường thường thì nó vẫn mua được đó. Và dù không được đi nữa Nó cũng mua được những thứ đáng kể khác thay vào Ông có nhiều tiền lắm phải không Thuyền trưởng Petler Đó là câu hỏi của một người mất dạy Thưa bà Hamilton Tôi thật ngạc nhiên quá Nhưng thật vậy tôi có rất nhiều tiền Từ một kẻ bị cho ra rìa Khi mới trưởng thành không có lấy một xu Tôi đã tự làm nên Và chắc chắn là lần này tôi sẽ kiếm cả triệu đô la nhờ vào cuộc phong tỏa. Ồ, làm gì mà được như vậy? Được chứ, phần lớn thiên hạ không ý thức được rằng người ta có thể kiếm được thật nhiều tiền nhờ sự sụp đổ của một nền văn minh cũng như nhờ sự thành hình của một nền văn minh nào đó. Ông muốn nói gì vậy? Gia đình cô, gia đình tôi và tất cả những người có mặt ở đây đến nay đã kiếm được tiền nhờ vào công cuộc biến đổi một vùng đất hoang đã trở thành một nơi văn minh. Đó là công cuộc thành lập một đế quốc. Người ta kiếm được nhiều tiền trong công cuộc thành lập một đế quốc, nhưng người ta còn kiếm ra tiền nhiều hơn trong khi đế quốc bị sụp đổ. Ông nói đế quốc nào? Đế quốc mà chúng ta đang sống, là miền Nam, là liên bang miền Nam, là đế quốc bông giải, nó đang đổ dở ngay dưới chân chúng ta đây. Chỉ có những kẻ điên mới không biết và không chịu lợi dụng sự sụp đổ đó. Tôi đã tạo nên sự nghiệp nhờ sự sụp đổ này. Vậy là ông thực sự cho rằng chúng ta sẽ bị đánh bại hả? Đúng, tại sao phải trốn đánh sự thật chứ? Thôi đi, cứ nói mãi chuyện đó chán lắm. Ông không thể nói được những cái gì tốt đẹp hơn sau thuyền trưởng Bách Lơ. Cô có thích nếu tôi nói mắt của cô giống hai chậu cá vàng chứa đầy nước trong xanh? Và khi cá rồi lên mặt chậu Như ngay lúc này Trông cô đẹp mê hồn Không tôi tôi không thích được xem như vậy Bản nhạc tuyệt diệu có phải không Ồ tôi có thể quay mãi mà không biết mệt Cô là một vũ nữ đẹp nhất đời Mà tôi được ôm trong vòng tay đó Thuyền trưởng Bê Ông đừng siết chặt quá Người ta đang nhìn mình đó Nếu không có ai nhìn Cô có thấy khó chịu không Thuyền trưởng Bích ông đi quá trớn rồi. Không đâu, nhớ là trong vòng tay có cô. Bản gì đây, mới hả? Đúng, tuyệt diệu quá. Đó là bản mà chúng ta nháy theo bọn văn kia. Tựa nhạc là gì? Khi trận chiến tàn khốc này chấm dứt. Lời có hay không? Hát cho tôi nghe đi. Anh yêu có nhớ không? Lần gặp sau cùng đó, khi anh nói yêu em, Rồi quỳ xuống bên chân Kêu hùng đứng trước em Trong bộ quân phục xám Anh thề không phản bội Cả đất nước và em Khóc buồn hay quyến luyến Thở dài hay rơi lệ Vô nghĩa phải không anh Khi chiến tranh tàn khốc Và bi thảm đi qua Em khẩn cầu Thượng Đế Cho mình gặp lại nhau Giờ hát nho nhỏ Rọn bài xong Scarlet giải thích Dĩ nhiên những tiếng quân phục xanh được đổi thành quân phục xám Ô ông nhảy Vance tuyệt diệu thuyền trưởng Butler Hầu hết những người cao lớn đều nhảy tồi Trời ơi luôn mấy năm rồi bây giờ tôi mới được khiêu vũ lại đó Chỉ mới có vài phút thôi tôi sẽ mời cô một bản kế Bản kế nữa và không được đâu tôi không nhảy tiếp tục được đâu Làm vậy là không còn chút danh giá nào nữa cả Dù sao thì danh giá của cô cũng tan nát hết rồi, có nhảy thêm một bản nữa thì đá sao? Có lẽ tôi sẽ dành cho các cậu khác một dịp may sau bản thứ 5 hay thứ 6, nhưng bản chó cô phải dành cho tôi đó. Cũng được, tôi biết mình điên rồi, nhưng tôi cóc cần, khóc cần. Ai muốn nói gì thì nói, tôi chán ngấy phải ngồi nhà, tôi sẽ nhảy và nhảy hoài. Cô dám bỏ nhũ tan không? Tôi ghét màu tan lắm. Không. Không bỏ tan được, thuyền trưởng Butler, đừng ôm sát quá, tôi giận bây giờ. Lúc nổi giận trong cô càng đẹp hơn đó, tôi sẽ siết chặt hơn nữa. Nè, tới khi nào cô thật sự giận lên mới thôi. Cô không biết là hôm ở Twelve Oaks, cô đẹp đến mức nào lúc cô nổi khùng rồi ném mấy cái bình. Ô, tôi vang ông, ông không thể quên chuyện đó sao? Không, đó là một trong những kỷ niệm quý báu của đời tôi mà. Một người đẹp, được giáo dục ở miền Nam, nhưng vẫn còn dòng máu ái nhĩ lan lớn ác. Cô đúng là người ái nhĩ lan thật sự. Ô, nhà chấm dứt rồi kìa, cô Pitipat đang đi tới. Chắc chắn là bà Meriwether đã mét lại. Trời ơi, mình ra chỗ cửa sổ đi, đừng để cô ấy vô lấy tôi lúc này. Mắt cô trợn trường lớn như hai cái đĩa kia kìa.